Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thụ được thời gian nhàn nhã hiếm có Rốt cuộc Hắn đã đáp ứng với Diệp Văn Dĩnh Là sẽ cùng nàng đi dạo phố cả ngày Ấy thế mà bây giờ Mới chỉ hết có một buổi sáng Mười phút sau Diệp Văn Dĩnh Cũng không có ý tứ gì Bạch Tử Cống liền ghé vào trên bàn nghỉ ngơi Ngay lúc này Liền có một mỹ nữ đi đến Bất quá đằng sau còn có một nam sinh nhìn qua dướng dường như là người đang theo đuổi mỹ nữ mỹ nữ này vừa đến liền lập tức đến bên cạnh diệp văn dĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng văn dĩnh hôm nay lại có thời gian đi dạo phố nàng sau khi ngồi xuống mới phát hiện bạch tử cống ngồi đối diện liền sừng sốt văn dĩnh này khó trách ai à đây chính là anh ta sao Thì ra là muốn bảo tôi lại đây giải khuây cho cậu sau đó mỹ nữ cười xấu xa Quay đầu nhìn bạch tử cống. soái ca, anh khỏe không? Tôi tên là Thẩm Vân Hy. Là hảo tỉ mội của Văn Dĩnh đó. Này, tôi nói cho anh biết. Văn Dĩnh nhà tôi, cô ấy... Bất quá lời còn chưa nói xong, đã bị Diệp Văn Dĩnh che miệng lại. vân Hy, cậu mà còn mở miệng nói một câu đó. Tôi tôi sẽ nói hết tất cả của cậu ra đó. Ánh mắt của Diệp Văn Dĩnh phát lạnh, thì thầm bên tai của Diệp Văn Hy. Bị Diệp Văn Dĩnh uy hiếp, Thẩm Văn Hy vội vàng lắc đầu. Diệp Văn Dĩnh sắc mặt bất bến. Thôi được rồi. Chúng ta không nói đến nữa. mươi 44 Phụ nữ tốt nhất là dịu dàng một chút. Sau khi chơi đùa xong, Diệp Văn Dĩnh giới thiệu. Bạch Tử Cống mới biết. Mỹ nữ này tên là Thẩm Văn Hy. Không chỉ là bạn cùng học. Với Diệp Vân Dĩnh mà còn là bạn thân Nam sinh đi theo Thẩm Vân Hy kia Diệp Vân Dĩnh lại coi hắn như là không khí Không cả nhìn lấy một cái Thẩm Vân Hy cũng như vậy Trực tiếp bỏ qua hắn một bên Mà người nọ dường như rất quen thuộc Ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Cống Giới thiệu à, Người anh em, cậu khỏe không? À, tôi tên là Nghiêm Phi là, là hôn phu tương lai của Vân Hy đó Hôn phu? Bạch Tử Cống sau khi nghe vậy Trong mắt hiện lên một tia linh quang Nghiêm phi này tuy rằng ngữ khí bình đạm Nhưng thái độ nói chuyện Dường như Là, là từ trên cao nhìn xuống Làm cho Bạch Tử Cống vô cùng khó chịu Hơn nữa Bạch Tử Cống còn để ý Thẩm Vân Hy tuy không có phản đối lời Của Nghiêm Phi Thế nhưng sắc mặt của nàng cũng vô cùng khó coi Xem ra Thẩm Vân Hy đối với cái vị hôn phu này Là cũng không có hài lòng cho lắm Mà Diệp Văn Dĩnh sụ mặt Nghiêm Phi Cậu tới đi làm gì tôi nhớ là tôi có bảo cậu qua đây đâu xem ra ngay cả diệp văn dĩnh cũng đối với hồn phù này khó chịu không có gì ờ tôi tôi tôi tôi chỉ là đi theo vân Hy đến đây nghiêm phi cười nói xin lỗi văn dĩnh hắn coi như là con ruồi ấy đổi thế nào cũng không có đi đâu không sao diệp văn dĩnh cười cười sau đó lạnh lùng nói với nghiêm phi nếu như đã qua đây vậy anh còn không đi À, được rồi à, tôi tôi khát nước đó được rồi cho tôi một ly một ly nước nghiêm phi cười cười gọi đồ được rồi vậy anh cứ ngồi đây mà uống tử cống chúng ta đi diệp văn dĩnh gợi, giận dữ một tay kéo thẩm vân hy tay kia tính tiền liền đi đến cửa tiệm bạch tử cống vội vàng cầm lấy kiếm và đóng túi sách lướt qua nghiêm phi chạy theo bất quá thời điểm bọn bạch tử cống vừa đi đến cửa tiệm cửa tiệm bị đẩy ra Một tiếng người kêu ngạo vang lên Diệp tiểu thư Thế nào mà đã đi Không chờ ta sao Một nam tử Trông lại có vẻ tô son chắt phấm đi đến Đằng sau nam tử này Còn có mấy người khuôn mặt giận dữ Trên mặt đầy hình xăm Người này tên là Triệu Dương Bởi vì có cha hắn Chính là Triệu Ngũ Là đại ca của sứ Hàng Châu Cho nên rất là đầu gấu Khí thế rất kiêu ngạo Từ mấy tháng trước Hắn muốn tán tỉnh Diệp Văn Dĩnh Sau này vẫn luôn để mắt đến nàng Mà sau khi lão cha của hắn biết Lại còn ủng hộ hắn Bất quá bởi vì Gia thế của Diệp Văn Dĩnh Là làm ở bên cục công an Cho nên hai cha con nhà họ Triệu Cũng không dám hạ độc thủ Triệu Dương anh đến đây làm gì Nhìn thấy Triệu Dương Còn có cả những người đằng sau hắn Sắc mặt của Diệp Văn Dĩnh biến đổi Theo bản năng Nàng lếp qua nhìn bạch tử cống, trong mắt đầy là lo lắng. Triệu dương này biểu đạt là muốn theo đuổi Diệp Vân. Nghe